Chương 12: Pháp thuật và quyền lực. Đến cuối tháng 8, vườn sân cỏ mọc um tùm giữa quảng trường Rimmo đã héo queo trong nắng, đến mức giòn ruộng và nâu xỉn. Cư dân trong ngôi nhà số 12 hoàn toàn vô hình dưới mắt những người sống trong những ngôi nhà xung quanh. Bản thân nhà số 12 cũng vô hình. Từ lâu dân Mogol sống ở quảng trường Rimmo đã chấp nhận sự nhầm lẫn thú vị trong việc đánh số nhà khiến cho nhà số 11 nằm ngay cạnh nhà số 13. Đấy vậy mà các quảng trường đó giờ đây cũng thu hút được một nhóm khách tham quan, những người có vẻ phát hiện ra cái sự không bình thường đó rất ư là hấp dẫn. Hiếm có một ngày nào mà không có một hay hai người đến quảng trường grimmo, chỉ với mục đích đứng dựa vào hàng rào song sắt đối diện nhà số 11 và số 13, quan sát giữa giáp vách giữa hai căn nhà. Mấy tay rình rập đó khác nhau mỗi ngày. Mặc dù tất cả dường như có chung cái tính, không ưa ăn mặc bình thường. Hầu hết dân London đã quen thấy những người ăn mặc lập dị, nên khi đi ngang qua mấy tay đó cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn lại, thắc mắc tại sao lại có người trùm áo choàng trong thời tiết nóng bức như thế này. Mấy tay dầm ngó đó dường như không mót được điều gì như ý trong phiên gác của chúng. Thỉnh thoảng một tên hồi hộp nhóm tới trước, Như thể cuối cùng hắn đã thấy điều gì hay ho, để rồi lại trở lui với vẻ thất vọng. Vào ngày mùng 1 tháng 9, có nhiều kẻ rình mò trong quảng trường hơn bao giờ hết. Nửa tá đàn ông choàng áo khoác dài đứng im lặng vài cảnh giác, chăm chú ngó hoài hai nhà số 11 và 13, nhưng điều mà họ chờ vẫn có vẻ đang còn lẩn khuất ở đâu đâu. Khi chiều về, kèm theo một trận mưa rào lạnh lẽo không báo trước. Trận mưa đầu tiên trong nhiều tuần nay, Đã xảy ra một trong những khoảng khắc không thể hiểu nổi, khi đám người đó tỏ vẻ như đã nhìn thấy điều gì đó hay ho. Gã đàn ông có gương mặt nhọn hoắt, như bị xoắn và tên đồng bọn đứng gần nhất. Một gã mập lùn tai tái, nhóng ngay tới trước, nhưng chỉ tích tắc sau, chúng đã trùng người xuống trong trạng thái đứng y như trước, trông có vẻ ngao ngán và thất vọng. Cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà số 12, Harry vừa bước vào hành lang. Nó suýt mất thăng bằng khi độn thổ lên bậc thềm trên cùng bên ngoài cửa trước. Và tưởng đâu bọn tử thần thực tử có lẽ đã thoáng thấy cái cùi trọ của nó bị lộ ra trong lúc đó. Đóng gánh cửa trước, cẩn thận lại sau lưng. Harry cởi áo khoác tàng hình ra, vắt qua cánh tay, rồi vội vã đi dọc hành lang âm u về hướng cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tay nắm chặt một tờ nhật báo tiên tri vừa trôn được. Tiếng thì thầm nho nhỏ như thường lệ. Tiếng thì thầm nho nhỏ như thường lệ Chào nó Hương gió lạnh quét qua nó Và lưỡi nó cuộn lại trong tích tắc Tôi không hề giết cụ Nó nói Và sau khi lưỡi đã duỗi ra Nó cố nín thở khi hình nhân bùa ếm bằng bụi nổ ra Nó đợi khi xuống được nửa cầu thang dẫn vào nhà bếp Ở ngoài tầm tai của bà Black và trông không còn thấy đám bụi nữa nó mới gọi. Mình có tin đây, và mấy bồ sẽ không khoái đâu. Nhà bếp hầu như không còn có thể nhận ra được nữa. Mọi bề mặt bây giờ đều đã sáng nhoáng, chảo đồng nồi đồng đều được đánh bóng tới mức, ánh lên màu hồng. Mặt bàn gỗ óng ạ, cóc đĩa bầy biện sẵn sàng cho bữa tối đang lấp lánh trong ánh sáng của ngọn lửa vui vẻ cháy bập bùng bên dưới, một cái vạc đang sôi liu riêu. Tuy vậy, Không có gì trong căn phòng này đổi khác, một cái rụp như con da tinh. Lúc này đang lật đạch, đạch đi về phía Harry. Y mặc một cái khăn trải bàn trắng tinh, tóc tai sạch và xốp như bông gòn. Cái mặt dây chuyền của rời gớ lợt nhảy tưng tưng trên bộ ngực lép kẹp. Thưa cậu chủ Harry, cậu làm ơn cởi giày ra và rửa tay trước khi ăn tối. Rachel nói giọng ồm ồm, cầm tấm áo khoác tàng hình và luộm thuộm treo nó trên một cái móc. Bên cạnh một mớ áo chùng kiểu xưa và mới được giặt sạch. Có chuyện gì vậy? Ron lo lắng hỏi. Nó và Hermione đang nghiền ngẫm một xấp những tờ ghi chép nguyệt ngoạc và bản đồ vẽ bằng tay vùng vãi ở đầu cái bếp dài. Nhưng bây giờ cả hai đứa đều ngước lên nhìn Harry, xạy chân đi về phía tụi nó, và liệng tờ báo lên trên đám giấy da lộn xộn. Một tấm hình khổ lớn của một người đàn ông, tóc đen mũi khoằm quen thuộc, Trừng mắt nhìn cả đám tụi nó bên dưới một cái tựa ghi. Severus Snape được phê chuẩn chức vụ hiệu trưởng trường Hogwarts. Không! Ron và Hermione cùng la lên. Hermione mong mắn nhất, cô bé quơ ngay lấy tờ báo và bắt đầu đọc bản tin to nhất liên quan đến tấm hình. Ông Severus Snape, bậc thầy độc dược kỳ cựu ở trường đào tạo pháp sư và phù thủ thủy Hogwarts, hôm nay đã được bổ nhiệm trước hiệu trưởng. Đây là cải cách quan trọng nhất trong nhiều cải cách nhân sự ở ngôi trường cổ xưa này. Sau khi giáo viên bộ môn mất gồ học, trước đây từ chức, bà Alec caro sẽ đảm nhận công việc này. Trong khi anh của bà ta là ông Amie được bổ nhiệm làm giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật ác ám. Tôi vui mừng có cơ hội dương cao những giá trị truyền thống phù thủy tốt đẹp nhất, như ám sát và cắt tay người ta, chắc thế. Lão Snape làm hiệu trưởng, lão Snape trong phòng làm việc của thầy Dumbledore, đội quần. Hermione ré lên, khiến cả Harry và Ron giật mình, cô nàng đứng bật dậy rơi khỏi bàn, gạt đổ đồ vật chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa la, mình sẽ trở lại ngay. Đội quần hả? Ron lặp lại có vẻ khoái trá. Chắc là nàng lộn ruột ứa gan. Nó kéo tờ báo về phía mình và đọc kỹ lại bài về Snape. Mấy thầy cô khác sẽ không chịu đựng nổi chuyện này đâu. Cô McGonagall, thầy Flitwick và cô Spow đều biết sự thật. Các thầy cô đó đều biết thầy Dumbledore chết như thế nào. Họ sẽ không chấp nhận chuyện lão Snape được làm hiệu trưởng đâu. Mẹ hai anh em Carol này là ai vậy? Tử thành thực tử, Harry nói, Có hình của chúng ở trang trong, khi lão Snape giết thầy Dumbledore, chúng có mặt trên đỉnh tháp, tóm lại là một ruột với nhau. Và Harry ngồi xuống một cái ghế cây đắng nói tiếp. Mình có thể thấy các thầy cô khác không còn cách nào khác hơn là ở lại trường. Nếu bộ và Voldemort đứng đằng sau lão Snape, thì các thầy cô chỉ có thể lựa chọn hoặc ở lại trường và dạy, hoặc đi nghỉ mát ở ngục Azkaban. Và ấy là nếu họ may mắn. Mình đoán là các thầy cô sẽ ở lại trường và bảo vệ học sinh. Razer lăng xăng đi tới bàn, tay bưng một cái liễn bự chạng và múc canh vô mấy cái chén sạch mới tinh, vừa làm vừa huyết gió qua kẽ răng. Cảm ơn Razer, Harry nói liệu sắp tờ báo tiên tri để khỏi phải nhìn thấy gương mặt Snape. Thôi thì, ít nhất tụi mình cũng biết chính xác hiện giờ lão Snape đang ở đâu. Nó bắt đầu múc canh cho vô miệng. Chất lượng nấu ăn của Groucher đã tiến bộ đột xuất kể từ khi y được tặng cái mặt dây chuyền của Regalert. Món canh hành tây bữa nay ngon chưa từng thấy. Vẫn còn một bầy từ thần thực tử canh chừng ngôi nhà này. Nó nói với Ron, trong lúc ăn, đông hơn thường ngày, có vẻ như chúng đang hy vọng tụi mình bước ra với rương cặp để đón tàu thúc hành đi hot work. Ron liếc nhìn đồng hồ eo tay. Cả ngày nay mình cứ nghĩ đến chuyện đó, tàu đã khởi hành gần 6 tiếng đồng hồ rồi, không có mặt trên tàu, cảm giác kỳ cục hén. Harry hình như còn thấy trong tâm trí nó, cái đầu máy hơi nước màu đỏ tía như nó và Ron đã có lần bay rượt theo. Tàu chạy xình xịch qua đồng ruộng núi đồi, như một con sâu róm, đỏ chết uốn éo. Nó chắc là Ginny, Nó chắc là Ginny, Levin và Luna đang ngồi với nhau trong lúc này. Có lẽ đang tự hỏi, Harry, Ron và Hermione đang ở đâu, hoặc đang bàn bạc bà cách tốt nhất để phá hoại chế độ quản trị mới của lão Snape. Hồi nãy bọn chúng suýt thấy mình trở về đây. Harry nói, mình trồi lên bậc thềm trên cùng vụng quá, và tấm áo khoác tuột ra. Mình bị vậy hoài, à, cô nàng đây rồi. Ron nói thêm, ngồi nhóng trên ghế nhìn theo Hermione đi trở vào nhà bếp. Cái được hân hạnh đội quần là cái gì vậy? Mình quên mất vụ này. Hermione thở hồn hển. Cô bé đem tới một bức tranh lớn đóng khung hẳn hoi, đặt nó xuống sàn trước khi vói lấy cái túi sách hột cườm nhỏ xíu của mình đặt trên cái tủ chén. Mở túi sách ra, Hermione bắt đầu nhét bức tranh vô bên trong, bất chấp thực tế là bức tranh rõ ràng quá lớn, không thể nào nằm gọn trong cái túi sách được. Nhưng chỉ trong vài giây. Bức tranh biến mất, vào đáy túi sâu rộng rinh. Cụ Phineas Nizelert Hermione giải thích, khi quăng cái túi sách lên bàn, gây ra tiếng va chạm rộn rảng không bình thường. Cái gì? Ron hỏi. Nhưng Harry đã hiểu, cái chân dung của cụ Phineas Nizelert Black có thể di chuyển qua lại giữa các bức tranh của cụ ở quảng trường Rimo với bức tranh cho trong phòng hiệu trưởng ở trường Hogwarts. Căn phòng tròn trên đỉnh tháp, mà giờ này chắc chắn lão Snape đang chiếm trệ, chiếm hữu một cách tắt thắng bộ sưu tập của cụ Dumbledore, những dụng cụ pháp thuật bằng bạc tinh tế, cái tượng ký bằng đá, cây nón phân loại và thanh gươm Gryffindor, trừ khi nó đã bị dời đi chỗ khác. Lão Snape có thể nhờ cụ Phineas Nizalert dòm ngó qua căn nhà này dùng lão. Hermione giảng dạy cho Ron khi ngồi trở xuống cái ghế của mình. Nhưng giờ, cứ để lão thử coi, tất cả những gì mà cụ Venus Nizalert có thể nhìn thấy là bên trong cái túi sách tay này. Tính giỏi thiệt, Ron nói có vẻ cảm phục. Cảm ơn bồ, Hermione mỉm cười, kéo chén canh của mình lại gần. Sao, Harry, bữa nay còn xảy ra chuyện gì nữa? Chẳng có gì, Harry nói. Rình ngoài cổng bộ pháp thuật cả 7 tiếng đồng hồ, không có dấu hiệu nào của mụ ta. Nhưng có thấy ba của bồ Ronà Trông bác vẫn khỏe Ron gật đầu cảm kích về cái tin đó Tụi nó đã đồng ý là Việc liên lạc với ông Whitley Khi ông đang đi ra hay đi vô bộ pháp thuật Là quá sức nguy hiểm Bởi vì chung quanh ông Lúc nào cũng có những nhân viên khác của bộ Tuy nhiên tụi nó thấy yên tâm Khi thỉnh thoảng vẫn thoáng được thấy ông Cho dù ông quả thật có vẻ căng thẳng Và lo lắng Bà luôn nói với tụi này Là hầu hết Người của bộ dùng hệ thống flu để đến sở làm Ron nói Vì vậy mà tụi mình đã không thấy mụ Omgret Mụ chẳng đời nào đi bộ Mụ tự coi mình là nhân vật quan trọng mà Còn mụ phù thủy già ngộ ngộ Cùng gã pháp sư nhỏ con Mặc áo trùng màu xanh nước biển thì sao Ờ phải Gã đó làm ở sở bảo trì pháp thuật Ron nói Làm sao bộ biết Gã làm việc ở sở bào truy pháp thuật. Hermione hỏi, cái muỗng canh của cô bé khựng lại giữa không trung. Bà nói mọi nhân viên sở bào truy pháp thuật đều mặc áo trùng màu xanh nước biển. Vậy mà bồ không nói gì cho tụi này biết. Hermione buông cái muỗng và kéo về phía mình sắp giấy ghi chú cùng những tấm bản đồ mà cô bé và Ron xem xét khi Harry đi vào nhà bếp. Trong này không có tí gì về áo trùng xanh nước biển, tuyệt đối không. Cô bé nói, gấp gáp, lật sấp giấy. Ôi, chuyện đó có gì quan trọng? Ron, tất cả đều quan trọng, nếu tụi mình muốn xâm nhập bộ pháp thuật mà không bị lộ. Trong lúc bộ chắc chắn đang đề cao cảnh giác kẻ cả đột nhập, thì mọi chi tiết nhỏ nhặt đều quan trọng. Tụi mình đã bàn tới bàn lui về chuyện này. Mình muốn nói là tất cả những chuyến đi trinh sát này để làm gì, nếu bố thậm chí không thèm nói cho tụi này biết. Mèn đét ơi, Hermione ơi, mình chỉ quên có một chuyện tí xíu. Bố có thực sự hiểu hay không, rằng có lẽ trên toàn thế giới này không có nơi nào là nguy hiểm hơn bộ pháp thuật để cho tụi mình mò tới ngay lúc này. Mình nghĩ tụi mình nên làm chuyện đó vào ngày mai. Harry nói, Hermione nín bặt, miệng vẫn hát ra. Ron thì bị sạc canh. Ngày mai hả? Hermione lặp lại. Bồ không nói chơi chứ Harry. Mình nói nghiêm túc. Harry đáp. Mình không tin là tụi mình sẽ được chuẩn bị tốt hơn hiện nay cho dù mình có luộn cuộn quanh cổng bộ pháp thuật thêm một tháng nữa. Tụi mình càng trì hoãn lâu thêm việc này thì cái mặt dây chuyền đó càng có khả năng lưu lạc xa hơn. Mụ âm rất có thể đã luyện nó đi rồi. Nó đâu có chịu mở ra. Trừ khi Ron nói mụ đã kiếm được cách mở nó ra và giờ đây mụ đã bị ám. Thì mụ cũng chẳng đổi khác được, mụ vốn đã quá độc ác rồi mà. Harry rùng mình, Hermione đang cắn môi, suy nghĩ ghê gớm. Tụi mình đã biết hết những điều quan trọng. Harry nói tiếp với Hermione. Tụi mình biết họ đã cấm độn thổ ra vô bộ. Tụi mình biết giờ đây chỉ những cán bộ cao cấp nhất của bộ mới được phép nối nhà họ với hệ thống Blue bởi vì Ron đã nghe hai người không thể nói ra phàn nàn về chuyện đó. Và tụi mình cũng biết đại khái là văn phòng của mụ ở đâu nhờ bồ đã nghe được gã có râu nói với đồng sự. Tôi lên lầu một đây. Bà Dolorith muốn gặp tôi. Hermione đọc thuộc lòng ngay. Chính xác, Harry nói và tụi mình biết là muốn vô đó thì phải dùng mấy đồng xu ngộ nghĩnh hay là đồng thẻ tròn hay đồng quái quỷ gì đó, bởi vì mình đã thấy một bộ phù thủy mượn của bạn bà ta. Nhưng tụi mình không có cái nào hết. Nếu kế hoạch diễn ra tốt đẹp, tụi mình sẽ có. Harry bình thản nói tiếp. Mình không biết Harry à, mình không biết, vẫn còn quá nhiều những điều có thể trục trặc, vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào may rủi. Điều đó vẫn đúng, cho dù tụi mình có bỏ ra thêm 3 tháng nữa để chuẩn bị. Harry nói, tới lúc hành động rồi. Nó có thể thấy qua nét mặt của Hermione và Ron là tụi nó sợ. Bản thân nó cũng không hoàn toàn tự tin. Nhưng nó vẫn chắc chắn là đã tới lúc thực hiện kế hoạch. Trong suốt tuần lễ vừa qua, tụi nó đã thay phiên nhau mặc tấm áo khoác tàng hình. Đi dò la cổng ra vào chính của bộ. Mà nhờ ông Whitley, Ron đã biết từ hồi còn nhỏ, tụi nó đã bám đuôi nhân viên của bộ trên đường vào. Nghe lén những cuộc truyền trò của họ và nhờ quan sát cẩn thận, tụi nó đã biết được ai trong số họ có thể tin được là xuất hiện đúng giờ mỗi ngày. Thỉnh thoảng, tụi nó cũng có cơ hội cho một tờ nhật báo tiên tri từ cặp táp của người nào đó. Nhân già, tụi nó đã lập ra được những tấm bản đồ phát họa và những ghi chép và những ghi chép đang để cả sấp trước mặt Hermione. Thôi được, Ron chậm rãi nói. Cứ coi như tụi mình sẽ làm chuyện đó vào ngày mai. Mình nghĩ chỉ cần mình với Harry đi là được. Ôi, đừng có khơi lại chuyện đó nữa. Hermione thở dài. Tưởng tụi mình đã giải quyết xong rồi mà. Quác áo tàng hình luồn quần quanh cổng là một chuyện, nhưng đây là chuyện khác Hermione à. Ron gõ gõ một tay xuống tờ nhật báo tiên tri, số ra 10 ngày trước. Bồ nằm trong danh sách những phù thủy khóc mất go đã không tự trình diện để phỏng vấn. Con bồ thì bị coi như đang hấp hối ở hang sóc vì bệnh đậu rồng, nếu có ai đó không nên đi thì đó là Harry, cái đầu bạn ấy được treo giá tới 10.000 gàn Được, mình sẽ ở lại đây." Harry nói. "Chừng nào hai bồ đánh bại Voldemort xong, nhớ cho mình biết với nhé. Trong khi cả Hermione và Ron cùng bật cười, thì cơn đau bỗng nhói lên ở cái heo trên trán nó. Tay Harry bật đưa lên trán, nó thấy đôi mắt nhau lại của Hermione và nó cố gắng đánh lạng. Động tác đó bằng việc lùa mái tóc là xòa trước mắt. Nhưng nếu ba đứa mình cùng đi, thì tụi mình phải độn thổ riêng lẻ. Ron đang nói, Tấm áo khoác tàng hình không thể trùm kín hết cả ba đứa mình nữa. Cái thẹo của Harry càng lúc càng thêm đau đớn. Nó đứng bật dậy. Ngay lập tức, Rachel lật tật chạy tới. Cậu chủ chưa ăn hết canh. Cậu chủ thích ăn tiếp món hầm hay món bánh mật khoái khẩu của cậu chủ. cảm ơn, cảm ơn Rachel, nhưng chút nữa tôi quay lại. Ờ, tôi vô nhà vệ sinh. Biết là Hermione đang ngó mình ngờ vực Harry vội đi lên cầu thang vào hành lang Rồi sau đó tới cầu thang ở tầng 1 Ở đó nó nhào vô phòng tắm và cài chặt cửa lại Nghiến răng vì đau đớn Gục mặt xuống bên trái cái chậu đen Có những cái vòi nước hình miệng rắn há ra Nó nhắm mắt lại Nó đang lướt dọc theo một con đường sáng lờ nhờ Nhà cửa hai bên đường Có những cột trống cao bằng gỗ Trông chúng có vẻ như là những ngôi nhà hào nhoáng. Nó đi tới gần một căn, rồi nhìn thấy màu trắng bạch của những ngón tay dài của chính mình trên cánh cửa. Nó gõ, nó cảm thấy nỗi bồn trồn tăng lên. Cánh cửa mở ra, một người đàn bà đang cười vui đứng đó. Gương mặt bà ta xa xuống, khi bà nhìn vào mặt Harry, nét hóm hình biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Dê yeah, Một giọng lạnh lùng lanh lạnh gất lên. Người đàn bà lắc đầu. Bà đang cố gắng đóng cánh cửa lại. Một bàn tay trắng bạch giữ chắc cánh cửa, không cho bà ta đóng sập vào mặt nó. Ta cần jerogovic Ông ấy không có ở đây. Ông ấy không có ở đây. Bà ta vừa thét lên vừa lắc đầu. Thôi gắng sức đóng cánh cửa. Bà ta liền chạy ngược vào hành lang tối om Bà Harry theo sau, lướt về phía bà ta. Bàn tay có những ngón dài của nó đã rút ra cây đũa phép Hắn ở đâu? Ông ấy dọn đi rồi Tôi không biết, tôi không biết Nó dơ tay lên Bà ta gào thét Hai đứa trẻ chạy tới trong hành lang Bà ta cố gắng che chắn cho chúng bằng đôi cánh tay Một tia sáng xanh rền lóe lên Harry, Harry Nó mở mắt ra Nó đã té rũ xuống sàn. Hermione lại đang dụng ảnh ảnh lên cánh cửa. Harry, mở cửa ra! Nó biết nó đã thét thành tiếng. Nó đứng dậy và mở chốt cửa. Hermione lập tức bị ngã ập vào trong buồng tắm. Cô bé gượng dậy, lấy thăng bằng, rồi nhìn quanh ngờ vực. Ron có mặt ngay sau lưng Hermione, còi bộ quạo cọ khi chiếc cây đũa phép của nó vô mấy góc buồn tắm lạnh lẽo. Bồ làm gì ở đây? Hermione nghiêm nghị hỏi: "Bồ nghĩ coi mình đang làm gì ở đây?" Harry hỏi lại, làm Bộ Hiên ngang một cách yếu ớt. "Tụi này nghe bồ hét bể óc." Ron nói: "Ờ ha, chắc là mình ngủ thiếp đi hay." Harry, "Bồ làm ơn đừng xúc phạm trí thông minh của tụi này." Harry, "Bồ làm ơn đừng có xúc phạm trí thông minh của tụi này." Hermione nói, hít thở thật sâu. Tụi này biết cái thẹo của bồ đau lúc ở dưới nhà bếp, và bồ thì trắng như xác ma. Harry ngồi xuống thành bồn tắm. Không sao, mình vừa thấy Voldemort ám sát một người đàn bà. Vào lúc này thì có lẽ hắn đã giết chết cả gia đình bà ấy rồi. Mà hắn đâu cần phải làm như vậy. Lại diễn ra y như trường hợp anh sê những kẻ ngẫu nhiên có mặt ở đó. Harry à! Bồ không được để cho việc này xảy ra nữa Hermione la lên Giọng cô bé vang vọng khắp buồn tắm Thầy Dumbledore đã yêu cầu bồ học bí quan bế thuật Thầy cho là mối liên hệ đó có nguy hiểm Voldemort có thể sử dụng nó, Harry à Xem hắn dít chóc và tra tấn thì có gì hay ho Điều đó lợi ích ra sao? Bởi vì điều đó có nghĩa là mình biết hắn đang làm gì Vậy là bồ thậm chí sẽ không cố tống hắn ra ngoài hả? Hermione à, mình không thể. Bồ biết là mình dở ẹt môn bí quan bế thuật. Mình chưa bao giờ nắm vững mà. Bồ chưa bao giờ thực sự cố gắng. Hermione nóng nảy nói. Mình không hiểu nổi Harry. Có phải bồ thích có mối liên hệ đặc biệt này hay mối quan hệ hay mối gì gì đó? Hermione ấp úng khi Harry đứng dậy nhìn cô bé. Thích à? Nó khẽ nói, bồ có thích bị vậy không? Mình không, mình xin lỗi Haria, mình không có ý. Mình ghét chuyện đó, mình ghét tất cả những chuyện hắn xâm nhập vào trong con người mình, ghét phải nhìn hắn khi hắn nguy hiểm nhất, nhưng mình sẽ quen với chuyện đó. Thầy Dumbledore! Dẹp thầy Dumbledore đi, đây là lựa chọn của mình, chứ không phải của ai hết. Mình muốn biết tại sao hắn săn lùng dây Ai? Ông ta là nhà chế tạo đũa phép người nước ngoài. Harry nói, ông chế tạo cây đũa phép của anh Trump và anh Trump cho là ông ta xuất sắc. Nhưng theo bồ, Ron nói, Voldemort đã bắt được Ollivander đem nhốt đi đâu đó. Nếu hắn đã có một người làm đũa phép, thì hắn cần thêm một người nữa để làm gì? Có lẽ hắn nghĩ như crum có lẽ hắn tin Dregorovic sẽ có thể giải thích cho hắn điều mà cây đũa phép của mình đã làm khi hắn đuổi theo mình, bởi vì Ollivander không biết. Harry liếc vào tấm gương bị rạn nứt bụi bặm và thấy sau lưng nó Ron và Hermione trao đổi với nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. Harry à, bồ cứ nói hoài về cái điều cây đũa phép của bố đã làm. Hermione nói, nhưng chính bồ đã khiến cho điều đó xảy ra. Tại sao bộ cứ khăng khăng không nhận lấy trách nhiệm về chính quyền lực của bộ Bởi vì mình biết không phải là chính mình làm được chuyện đó, và Voldemort cũng biết chuyện đó. à cả hắn và mình đều biết chuyện gì đã xảy ra. Tụi nó trừng trừng nhìn nhau, và cô nàng đang dàn thành lớp la những tranh luận phản bác, chống lại lý thuyết của nó về cây đũa phép, lẫn cái việc nó tự cho phép bản thân mình nhìn vào đầu óc Voldemort. Nó thở vào khi Ron sen vào. Bỏ đi. Ron khuyên Hermione. Kệ nó. Và nếu tụi mình định đi tới bộ vào ngày mai, bộ có cho là tụi mình nên xem lại kế hoạch không? Ron và Harry có thể thấy Hermione đã phải bất tắc dĩ để vấn đề đó lắng xuống. Mặc dù Harry hoàn toàn chắc là cô nàng sẽ tấn công ngay khi có cơ hội đầu tiên. Trong lúc này thì tụi nó cùng trở lại nhà bếp ở tầng hầm. Ở đó. Ở đó. Harry dọn cho tụi nó món hầm và món bánh mật. Tụi nó thức rất khuya vào đêm đó, bỏ ra hàng tiếng đồng hồ xem đi xét lại kế hoạch cho đến khi có thể đọc thuộc lòng cho nhau nghe hết cái kế hoạch đó, đúng từng chữ một. Harry lúc này ngủ trong phòng của chú Sirius, cứ nằm trằn trọc trên giường, hướng ánh sáng phát ra từ cây đũa phép của nó và tấm hình ba nó, chú Sirius, thầy Lupin và Petunia, lẩm nhẩm kế hoạch với mình thêm 10 phút nữa. Tuy nhiên khi đã tắt ánh sáng cây đũa phép, nó không còn nghĩ gì đến thuốc đa quạ dịch hay áo trùng màu xanh nước biển của nhân viên sở bảo trì pháp thuật nữa mà nó lại nghĩ đến người chế tạo ra đũa phép, Dierogovic, và liệu ông ấy có thể trốn tránh được bao lâu khi mà Voldemort đang săn lùng ông quyết liệt như vậy. Đình minh dường như hấp tấp thay thế đêm khuya một cách sổ sàng. Trông bồ ghê quá là lời chào của Ron khi nó bước vào phòng để đánh thức Harry. Không lâu đâu. Harry nói ngáp dài. Tụi nó xuống lầu gặp Hermione trong nhà bếp. Cô bé đã được Rachel dọn cho món cà phê, bánh mì tròn nóng hổi và mang một vẻ mặt hơi bấn loạt, khiến Harry liên tưởng đến việc ôn thi. Áo trùng, Hermione nói thầm, ghi nhận sự góp mặt của Ron và Harry bằng một cái gật đầu căng thẳng và tiếp tục lục lọi trong cái túi sách hột cườm. Thuốc ra quả dịch, áo khoác thẳng hình, mìn bẫy. Hai bồ mỗi người nên đem theo hai cái để phòng hờ. Kẹo ói, kẹo chảy mau mũi, bành trứng nhĩ. Tụi nó nuốt lẹ lẹ bữa điểm tâm, rồi đi lên nhà trên để khởi hành. Rây chờ cúi chào tiễn đưa tụi nó. Hứa hè sẽ có món bánh trắng nướng thập cẩm chờ sẵn khi tụi nó trở về. Phước đức cho lão. Ron khoái chí nói. Vậy bà bồ nghĩ coi, mình đã từng tưởng tượng đến chuyện cắt đầu lão và ghim lên tường. bà đứa xoay sở một cách cực kỳ thận trọng, để ra được bậc thềm cửa. Tụi nó thấy hai tên tử thần thực tử, mắt hùm hút, canh trừ ngôi nhà từ phía bên kia quảng trường mù xương. Hermione độn thổ với Ron trước, rồi trở lại đón Harry. Sau trạng thái tối tăm ngắn ngủi và suýt nghẹt thở như thường lệ, Harry thấy mình, đang ở trong một cái hẻm nhỏ xíu. Mà theo lịch trong kế hoạch của tụi nó là nơi thực hiện bước đầu tiên Lúc đó hãy còn trống vắng Ngoại trừ hai cái thùng rác to tướng Những nhân viên bộ pháp thuật đến sở đầu tiên Thường thường chưa xuất hiện trước 8 giờ Rồi Hermione nói kiểm tra đồng hồ đeo tay 5 phút nữa thì bà ta sẽ xuất hiện Khi mình đánh chóng bà ấy Hermione ơi tụi này biết rồi Ron nghiêm nghị nói Và mình tưởng tụi mình phải mở cửa trước khi bà ta đến chớ. Hermione rẽ lên. Mình suýt quên bén mất, lùi lại. Cô bé chỉa cây đua phép vào cánh cửa thoát hiểm bị vẽ nhăn nhít tùm lung bên cạnh tụi nó. Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Tụi nó đã biết qua những chuyến trinh sát kỹ lưỡng. Hành lang tối thui phía sau cánh cửa dẫn tới một dạng đường trống rỗng. Hermione kéo cánh cửa về lại phía mình để làm cho nó có vẻ vẫn còn đóng. Và bây giờ, Hermione nói, sau khi quay lại đối diện với hai đứa kia trong con hẻm, tụi mình trùng lại áo khoác tàng hình. Và tụi mình đợi. Ron nói nốt, vừa tung tâm áo khoác tàng hình lên đầu Hermione, như trùng một cái mền lên lồng chim, vừa đảo tròn mắt với Harry. Chưa tới một phút sau, một tiếng búp nho nhỏ vang lên, và một bà phù thủy nhỏ thó làm việc trong bộ, con mái tóc xám thất phơ. Độn thổ lên nơi cách tụi nó vài bước Chớp chớp mắt một tí Trong ánh sáng rạng lên bất ngờ Mặt trời vừa ló ra khỏi một đám mây Tuy nhiên Bà ta chưa kịp thưởng thức Thời tiết ấm áp không ngờ ấy Thì câu thần chú choáng của Hermione Đọc thì thầm Đã tung vô ngay trước ngực bà ta Khiến bà ta ngã lăn quay Làm giỏi lắm Hermione Ron nói Hiện ra từ phía sau cái thùng rác Khi Harry cởi tâm áo khoác tàng hình ra Tụi nó hè nhau khiến bà phù thủy nhỏ nhắn vào lối đi dẫn vào hậu trường. Hermione nhổ vài sợi tóc trên đầu bà phù thủy, bỏ vô một bình đựng chất thuốc đa quả dịch, đục như nước sình mà cô bé lấy ra từ cái túi hộp cườm. Ron đang lục loại khắp cái túi xách tay của bà phù thủy. Bà này là Mafalda Hopkins. Nó nói, vừa đọc một cái thẻ nhỏ xác nhận căn cước nạn nhân của tụi nó là trợ lý sử dụng sai pháp thuật. Bồ nên lấy cái này à, và đây là mấy thẻ đồng xu. Nó đưa cho Hermanie mấy đồng su nhỏ bằng vàng mà nó lấy được trong bóp của bà phù thủy. Tất cả những đồng su vàng đó đều chạm nổi mấy chữ BPT. Hermanie uống thứ thuốc đa quả dịch, lúc này đã trở thành một màu đỏ ánh xanh dễ chịu. Và sau vài giây, Một bản sao của bà Manfanda Hockert đã đứng trước mặt Ron và Harry trong lúc Hermione gỡ mắt kiếm của bà Manfanda để đeo và Harry xem đồng hồ. Tụi mình hơi trễ rồi, ông bảo trì pháp thuật sắp tới đây trong vòng mấy giây nữa. Tụi nó vội vã đóng cánh cửa nhốt bà Manfanda thật. Harry và Ron chùm lại áo khoác tàng hình. Nhưng Hermione vẫn còn đứng nguyên chờ đợi. Vài giây sau, một tiếng bốp khác vang lên. Và một pháp sư nhỏ chót trông giống như con trồn hiện ra trước mắt tụi nó. À, chào bà Mafanda. Chào ông. Hermione nói giọng run run. Bữa nay ông khỏe không? Thiệt tình thì không được khỏe lắm. Ông pháp sư nhỏ chót trả lời. Ông ta tỏ vẻ vô cùng ngao ngắn. Khi Hermione và ông pháp sư đi về phía đường chính, Harry, Ron rón rén đi theo đằng sau họ. Ôi! Tôi thiệt ái náy khi nghe anh không được khỏe lắm. Hermione nói giọng vững vàng với ông Pháp Sư trong lúc ông này cố gắng diễn giải rắc rối của mình. Cần phải chạm không để ông ta ra tới đường. Đây, mời ông ăn kẹo. Hả? À không, cảm ơn. Tôi năn nỉ mà. Hermione nói một cách hùng hộ. Vừa lắc lắc cái túi đựng kẹo ói vào mặt ông Pháp Sư. Hơi hoảng hồn, ông Pháp Sư nhỏ con đành lấy một cái kẹo. Hiệu quả tức thì, ngay khi viên kẹo ói chạm vào lưỡi, ông pháp sư nhỏ chót bắt đầu ói dữ dội đến nỗi. Ông ta không để ý Hermione đã giật một nắm tóc trên đỉnh đầu ông. Ôi thôi! Cô nàng nói, khi ông pháp sư ói phăng tứ tung con hẻm. Có lẽ ông nên nghỉ một ngày. Không, không được. Ông mắc nghẹn và lại ói, cố gắng đi tiếp, cho dù đi đứng không còn vững vàng ngay ngắn nữa. Tôi... Phải, bữa nay phải đi Nhưng mà như vậy thì dạy quá Hermione hoảng hốt nói Ông không thể làm việc trong tình trạng này đâu Tôi nghĩ ông phải vô bệnh viện Thanh Mân Gô Để họ khám chữa cho ông Ông pháp sư ngã lăn cảnh Cố nhộm dậy trên tứ chi Gắn bò lê về phía đường chính Ông thiệt tình là không thể nào đi làm trong tình trạng như vậy đâu Hermione la lên, cuối cùng ông ta dường như đành phải chấp nhận thực tế mà Hermione nói. Nếu lấy một cô nàng Hermione nạn lòng để trở lại tư thế đứng, ông ta xoay người tại chỗ và biến mắt, chẳng để lại gì ngoài cái túi, đã bị Ron giật khỏi tay ngay khi ông ta đi, cùng mấy đống ói bay tứ tung. Ghê! Yeah. Hermione nói, vừa kéo vạt áo trùng lên để tránh mấy vũng đồ ói. Đánh choáng ống thì đã đỡ tuổi hầy rồi. Ừ, Ron nói, hiện ra từ dưới tấm áo khoác tàng hình, tay cầm cái bị của ông Pháp Sư. Nhưng mình vẫn cho là cả một đống thây người nằm bất tỉnh sẽ khiến nhiều người chú ý. Nhưng ông này cũng nhiệt tình công tác hèn. Thôi, quăng cho tụi này tóc với thuốc đi. Trong hai phút, Ron đã đứng trước mặt tụi nó, nhỏ thó. Và tựa như con trồn, như ông pháp sư ói mửa, và mặc tấm áo trùng màu xanh nước biển, vốn đã được sắp sẵn trong cái bị của ông ta. Coi cái cách ông ham đi làm như vậy mà bữa nay không mặc cái này thì cũng kỳ kỳ. Mà thôi, mình là Red Catermont, theo như cây nhãn ở đằng sau lưng. Bây giờ đợi ở đây, Hermione bảo Harry, nó vẫn ở dưới lớp áo khoác tàng hình. Và tụi này sẽ trở lại đem tóc cho bồ. Harry phải đợi tới 10 phút, nhưng nó cảm thấy dường như lâu hơn khi lẫn lút một mình trong con hẻm bầy nhầy đồ ói mửa. Bên cạnh cánh cửa đang giấu bà Mafanda bị đánh choáng. Cuối cùng Ron và Hermione xuất hiện. Tụi mình không biết ông là ai. Hermione nói khi đưa cho Harry mấy sợi tóc quan quan màu đen. Nhưng ổng đã về nhà rồi với cái mũi chảy máu cam dễ sợ. Đây, ông hơi cao, bộ cần áo trùng bự hơn. Cô bé lôi ra một bộ áo trùng cũ mà Rachel đã giặt sạch cho tụi nó, và Harry lút lui để uống thuốc và thay đồ. Khi trò biến hình đau đớn đã hoàn tất, nó cao hơn một thước tám và đô con khỏe mạnh. Căn cứ vào hai cánh tay lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp, nó còn có cả một bộ râu nữa. Dấu cái áo khoác tàng hình và cặp kiến của nó vô trong bộ áo trùng mới, Harry lại nhập bọn với hai đứa kia. Mèn ơi, dễ ngán thiệt. Ron nói ngước nhìn Harry, lúc này đã cao vượt khoa khỏi cái đầu Ron. Cầm một thẻ đồng xu của bà Mafanda. Hermione nói với Harry, là tụi mình đi thôi, gần 9 giờ rồi. Tụi nó cùng nhau đi ra khỏi con hẻm dọc theo 50 thước của lề đường Đông Đúc, là một hàng rào chắn bằng sắt đen, có đầu nhọn cắm giữa hai hàng dãy cầu thang. Một đeo bạn quý ông, một đeo bạn quý bà. Thôi, hẹn lát nữa gặp lại. Hermione lo lắng nói, rồi cô bé lảo đảo tách ra đi xuống những bậc thang dành cho quý bà. Harry và Ron nhập bọn với một số ông ăn mặc kỳ lạ, cùng đi xuống một nơi có vẻ là nhà vệ sinh công cộng trạm xe điện ngầm thông thường lát gạch trắng đen nhờ nhờ chào ông rét một pháp sư mặc áo trùng xanh khác gọi nó khi len vô một cái buồng nhỏ bằng cách nhét đồng xu vàng vô một cái rãnh trên cửa cái này đau mông quá mạng hả ép tất cả tụi mình đi tới sở bằng cách này họ canh ai xuất hiện chứ Harry Potter à Ông Pháp sư này rống lên cười vì sự hóm hỉnh của chính mình. Ron cố rặn ra vài tiếng cười khì. "Ừ, nó nói ngu thiệt hen." Rồi nó và Harry vô cái buồng bên cạnh. Bên trái và phải của Harry nổi lên tiếng nước xả ào ào. Nó ngồi xổm xuống và dòm qua cái lỗ hỏng dưới đáy cái buồng nhỏ. Vừa Lúc ấy, nó thấy một cặp giò mang dây ống trèo vô cái nhà vệ sinh kế bên. Nó ngó qua bên trái, thì thấy Ron đang nháy mắt với nó. Tụi mình phải dịch cầu cho nó trôi vô hả? Ron thì thầm. Có vẻ như vậy. Harry thì thầm trả lời, giọng của nó phát ra trầm và ngắt ngứ. Hai đứa cùng đứng dậy, Harry trèo vô cái bồn cầu, cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Nó biết ngay lập tức nó đã làm đúng. Mặc dù có vẻ như nó đang đứng trong nước, nhưng giày, áo và chân cẳng vẫn khô ráo. Nó vói lên, kéo sợi dây xích và tích tắc sau nó đã tuột vèo xuống một cái cầu trượt ngắn chui ra khỏi một cái lò sữa dẫn vào bộ pháp thuật Nó lục chụp đứng dậy thân thể nó hiện giờ đã quá thừa thải so với thân hình mà nó vốn quen thuộc Vòng cổng vĩ đại dường như âm u hơn như nó nhớ Trước đây, một bồn phun nước choán hết phần trung tâm sảnh đường phát ra những vệt sáng lung linh trên tường và sàn gỗ bóng loáng Giờ đây, một bức tượng khổng lồ bằng đá đen áp đảo toàn khung cảnh. Bức tượng lớn quá cỡ này thiệt dễ sợ. Một bà phù thủy và một ông pháp sư. Ngự trên một cái ngai chạm trổ lộng lẫy, ngó xuống đám nhân viên của bộ đang lóc ngóc chui ra khỏi mấy cái lò sưởi phía dưới bức tượng. Trên bệ tượng có khắc dòng chữ cao cỡ ba tấc: Pháp thuật là quyền lực. Harry lãnh một cú tông mạnh vào phía sau bắp chân một ông pháp sư khác vừa bị thổi ra khỏi cái lò sưởi ngay sau lưng ông. Tránh ra, mày không. Ủa, xin lỗi anh Rankin. Sợ ra mặt, ông pháp sư đầu hói lật đật bỏ đi. Rõ ràng cái người mà Harry đang giả danh, Rankin là một tay đáng sợ. <cười> một giọng khẽ nói. Nó ngoái lại nhìn thấy một bà phù thủy nhỏ xíu thì thào và một pháp sư tướng như tròn của sở bảo trì pháp thuật. Đang ra dấu gọi bên kia bức tượng. Harry vội vã nhập bọn với tụi kia. Vậy là bồ trót lò thả. Hermione thì thầm hỏi Harry. Không, nó còn kẹt trong cái xác heo. Ron nói. Ôi mắc cười quá, thật là khủng khiếp ha. Cô bé nói với Harry, lúc này nó đang ngước lên những bức tượng. Bồ có thấy họ ngồi trên cái gì không? Harry nhìn kỹ hơn và nhận ra cái mà nó tưởng là một cái ngai trạm trổ lộng lẫy. Thực ra là những đống thây người bị đục khoét, hàng trăm và hàng trăm thân thể trần truồng, đàn ông, đàn bà, trẻ con. Tất cả đều mang những bộ mặt xấu xí, đần đột, méo mó và đèn ép vào nhau để đỡ sức nặng của mấy phù thủy ăn mặc sang trọng. Dân mất gồ, Harry thì thầm. Ở vị trí chính đáng của họ, thôi tụi mình đi thôi. Ba đứa nhập vào dòng phù thủy và pháp sư đi về phía những cánh cửa bằng vàng ở cuối hành lang, hết sức kín đáo nhìn xung quanh, nhưng tịnh không hề thấy hình dáng đặc biệt của mụ Dolores Umbridge. Tụi nó đi qua những cánh cửa để vào một hành lang nhỏ hơn. Nơi đó người ta đang xếp hàng trước 12 khung lưới bằng vàng, chứa ngần ấy thăng máy. Tụi nó vừa mới nhập vô cái hàng gần nhất, thì một giọng nói vang lên. Catermon, bà đưa ngoái lại. Ruột gan Harry như đảo lộn. Một tên trong bọn tử thần thực tử đã từng chứng kiến cái chết của cụ đâm bờ đò đang sải bước chân về phía tụi nó. Những nhân viên bộ đứng bên cạnh tụi nó bỗng yên phăng phắc. Mắt họ đều cụp xuống. Harry có thể cảm nhận được cơn sợ hãi. Đang làm rộn xương sống họ. Bộ mặt hơi đần độn cao có của tên đó vì lý do nào đó trói lọi với bộ áo trùng lộng lẫy dài thướt tha được thêu bằng những sợi chỉ vàng. Ai đó trong đám đông đứng quanh các thang máy kêu bằng giọng su nịnh. chào ông Yardley. Yardley phớt lờ họ. Cathermon, ta yêu cầu sở bào trì pháp thuật Cửa ngươi đến sửa chữa văn phòng của ta. trong đó vẫn còn mưa. Ron nhìn quanh như thể hy vọng người khác sẽ xen vô, nhưng không ai nói năng gì cả. Mưa! Trong văn phòng của ông à! Vậy là... vậy là đâu có tốt hả? Ron khỉ ra một tiếng cười căng thẳng. Con mắt của Jack trợn to. Mày cho là vui lắm hả, Catermon? Hai phù thủy bỏ hàng chờ thang máy lật đật tránh ra xa. Đâu có? Ron nói. Dĩ nhiên là đâu có. Mày có biết tao đang đi xuống lầu để thẩm vấn vợ mày không, Catermon? Thật ra tao hơi ngạc nhiên là mày lại không ở đó cầm tay con vợ mày trong khi chờ đợi. Hay mày đã bỏ nó như bỏ một công việc tồi. Có lẽ lại khôn. Nhớ lần sau cưới một con thuần chủ nghe mày. Hermione không nén được một tiếng ré kinh hoàng. Giật ly ngó lại. Cô bé vội vàng ho khục khặc và quay mặt đi. Tôi, tôi... Ron lắp bắp nhưng nếu vợ tao mà có bị kết án là dân mất gò. Yardley nói. Mặc dù không bao giờ có con đàn bà nào tao cưới lại bị nhầm ra cái đồ bệnh thiểu đó. Và giám đốc sợ cưỡng chế thi hành pháp thuật. Có việc cần làm cho xong thì tao sẽ ưu tiên làm công việc đó. Mày hiểu tao chứ? Dạ. Ron nói nhỏ. Vậy thì lo mà làm đi, Cartermon. Và nếu văn phòng tao mà không hoàn toàn khô ráo trong một tiếng đồng hồ nữa. Tình trạng huyết thống của vợ mày sẽ bị nghi vấn còn hơn cả lúc này. Cái cửa lưới vàng trước hàng của tụi nó loạn soạn mở ra. Yatli gật đầu và mỉm cười khó chịu với Harry. Hắn rõ ràng là mong chờ Harry tán thưởng cách đối xử của hắn với Catermon. Rồi hắn vội vã bỏ đi về phía một thang máy khác. Harry, Ron và Hermione đi vào thang máy của tụi nó. Nhưng không ai đi theo tụi nó. Làm như thể tụi nó bị bệnh truyền nhiễm cái cửa lưới lách cách đóng lại và thang máy bắt đều kéo lên. Mình phải làm gì đây? Ron hỏi cả hai đứa kia cùng một lúc, nó có vẻ hoảng hốt. Nếu, nếu mình không tới văn phòng hắn, thì vợ mình, ý mình nói là vợ của ông Catermon. Tụi này sẽ đi với bồ, tụi mình phải bám lấy nhau. Harry mở miệng nói. Nhưng Ron nóng nảy lắc đầu điên sao? tụi mình đâu có nhiều thời giờ. Hai bồ cứ đi tìm mụ âm rít, mình sẽ đi sửa sang cái văn phòng của Jatli. Nhưng làm sao ngừng được mưa? Thử thần chú chấm dứt. Hermione nói ngay. Thần chú đó ngừng được mưa. Nếu cơn mưa đó là do bị ếm hay lời nguyền, nếu nó không hiệu quả, thì chắc chắn có gì trục trặc với bùa ếm không khí, hơi khó sửa chữa hơn. Trong trường hợp đó. Dùng biện pháp tạm thời là xài bùa không thấm để bảo vệ tài sản của hắn. Làm ơn nói lại chậm chậm. Ron nói, lục loại túi áo một cách khẩn thiết để tìm cây viết lông ngỗng. Nhưng ngay vào lúc đó cái thang máy lúc lắc để dừng lại, một giọng nữ quái dị vang lên. Tầng 4 Sợ điều phối và kiểm soát sinh vật kỳ bí Tổ hợp phân ban giả thú sinh vật và linh hồn Văn phòng liên lạc yêu tinh và văn phòng tư vấn vật gây hại. Sau đó các cửa lưới lại mở ra, nhận thêm hai ông pháp sư nữa, và nhiều máy bay giấy màu tím nhạt bay xào quần cái bóng đèn trên trần thang máy. Chào anh Albert! Một ông râu rậm rì miệng cười nói với Harry. Ông ta liếc qua Ron và Hermione khi cái gang máy lại một lần nữa có cách di chuyển lên. Lúc này Hermione đang thì thầm cho Ron nghe những chỉ dẫn điên rồ. Ông pháp sư trồm về phía Harry, dứt đẹo và thì thầm. Dick Redwell hả? Ở phòng liên lạc yêu tinh hả? Chiều đẹp đó, Amber. Mình tin chắc sẽ lánh chức của hắn ngay thôi. Ông ta nháy mắt. Harry mỉm cười đáp lại. Hy vọng như vậy là đủ. Cái thang máy ngừng lại. Cái cửa lưới lại mở ra. Tầng 2 Sở cưỡng chế thi hành luật pháp thuật bao gồm các phòng ban dùng sai pháp thuật trụ sở thần sáng và dịch vụ hành chính liên đoàn pháp thuật giọng nữ phù thủy lại vang lên Harry thấy Hermione đẩy nhẹ Ron và Ron vội vã ra khỏi thang máy theo sau là mấy pháp sư khác để lại một mình Harry với Hermione ngay khi cánh cửa lưới đóng lại Hermione nói rất nhanh thiệt tình Harry à mình nghĩ mình nên đi theo Ron mình không tin là nó biết nó sẽ phải làm gì Mà nếu Ron bị bắt thì toàn bộ Tầng 1 Bộ trưởng pháp thuật và nhân viên trợ lý Cánh cửa lưới lại mở ra Và Hermione há hốc miệng Bốn người đang đứng trước mặt tụi nó Hai người đang say sưa trò chuyện Một pháp sư tóc dài Mặc một tấm áo trùng lộng lẫy Màu vàng và đen Và một phụ thủy mập lùn Trông như con cóc Đeo một cái nơ nhung trên mái tóc ngắn Đang ghi chặt tấm bìa kẹp hồ sơ vào ngực